Hồi 42, nghe lâu kính hán đế thiền đồ, nghi hành tính thánh hoàng du ngoan. Quân sĩ thấy lâu kính mặc áo vải đi dép cỏ, dáng điệu tiều tụy liền nói, Nhà người ăn mặc như thế này, làm sao mà chầu vua được? Lâu kính nói, vua quan có đồ triều phục của vua quan Còn tôi là dân giả, tôi có thường phục của dân giả, Áo vải dép cỏ không phải là vật đáng khinh. Quân sĩ thấy Lâu Kính ăn nói cứng rắn, liền tâu với hắn đế. Hắn đế đòi vào ý kiến dò hỏi: "Nhà ngươi muốn vào ý kiến đến trẫm, hắn có điều gì hay?" Lâu Kính tâu: "Nhà xưa bá vương không theo lời của Phạm Tăng, bỏ quan trung, đóng đô nơi Bành Thành, đó là cái cớ để mất thiên hạ. Nai bại hạ đóng đồ ở Lạc Dương, tuy Bành Thành không sánh kịp, nhưng chưa phải là kế lâu dài." Hắn đế nói: Từ nhà Chu đóng đồ ở Lạc Dương vẫn giữ được nghiệp cả muôn đời, nay ta nối gương đó, Lầu Kính Đầu, bệ hạ lập nghiệp không giống nhà Châu, nhà Châu khởi đầu từ ông Hậu Tách, mấy trăm năm tu nhân tích đức, thu đoạt nhân tâm, đến đời vua Vũ Vương mới đánh trụ mà có thiên hạ. Khi Vũ lên ngôi, vì nghĩ Lạc Áp là chỗ trung tâm, chư hầu bốn phương đều về triều cống. Tuy nhiên ở chỗ nào Có đức thì dễ hơn và thất đức thì dễ mạt. Bằng cứ là lúc nhà Châu thịnh, chư hầu bố mật về châu, đến lúc nhà Châu suy, thiên hạ lại tạo phản khắp nơi. Nhà Châu uy đức trùng thiên hạ, vậy mà còn như vậy, huống chi bệ hạ khởi binh từ phong bái đánh nhau với Hàn Vũ, thâu giang san, lòng người chư hẳn đã xem đó là đại nghĩa, làm sao bệ hạ vĩnh được với nhà Châu? Theo ý của ngu thần, Bệ hạ nên thiên đô sang hàm dương Ở nơi đó sông, sông núi hùng vĩ Bốn bề hiểm cố Lúc bình thì có thể vỗ an lây dân Lúc biến có thể động binh dễ dàng Đó là cái cơ vận nghiệp muôn đời Hạ thần xin bệ hạ mà tâu bài Hán đế đem lời ấy hỏi quần thần và nói Nhà châu đóng ở Lạc Dương trải mấy trăm năm Không suy sút Thủy Hoàng đóng đô ở Hàm Dương mới có vài đời đã bị diệt vong, thấy mà lâu kính lại khuyên ta như thế là ý gì?" Trường Lương nói, "Lạc Dương tuy có thành cao, xung quanh có sông hào, sông miệng, sông lạc, sông bốn mặt đều có thù địch, không phải là đất dũng vũ, còn Hàm Dương phía hữu có lũ, thuộc phía tả có hào hào, lại có đồng rộng thênh thang, hoa màu bát ngát, ba mặt kính đại cố thủ." mặt trước dùng trái ngự chư hầu, thật là một cái thành vàng nghìn dặm, lời lau kính nói rất là phải. Hán đế nghe trương lương nói liền chọn ngài thiên đô sang hàm dương gọi lau kính vào phụng xuân quan để ban cho quốc tích. Bá tánh được tin hán đế thiên đô đặt bàn hương án dọc đường vọng bái, cảnh thái bình tràn ngập khắp nhân gian. Một hôm hán đế ngồi một mình nơi ngự điện chợt nghĩ đến chung ly mụi Lâu nay trốn biệt Không thấy ra trình diện Sợ chung ly mụi ngấm ngầm phản loạn Liền triệu quần thần đến hỏi Chung ly mụi không thấy về Không ai rõ tin tức Các khanh có ý kiến gì chăng Quý bố bước ra tàu Tàu hoàng thượng Trước kỳ chung ly mụi cùng với hạ thần bỏ sở đi trốn Chung ly mụi có nói hằng tính là bạn thân cũ Có lẽ đến đấy ẩn lánh chăng hắn đế nghe nói thì lòng càng lo ngại Đòi Trần Bình vào hỏi Hàng tính ẩn giấu chung ly mụi Tất là có thâm ý Này phải sai người đến đó dò xem cho đích thực Rồi sẽ liệu Trần Bình nói vì ấy không nên nóng nảy Nếu hở môi chung ly mụi hay được sẽ trốn đi nữa Ác sẽ sanh hậu quả Bây giờ sai người đến bảo Hàng tính Tìm cách giết hắn đi là yên Hắn đế liền sai Tùy Hà Sang Lâm Châu Giả cách sửa sang lăng tẩm vua nghỉ đế rồi thuận đường sang thăm hàng tính để dò la tin tức của chung ly muội. nếu quả có chung ly muội ở đó thì sẽ tìm cách khiêu khích khiến cho hàng tính giết chung ly muội đi. Tùy hà lấn mệnh sang lâm châu xong ghé đến thăm hàng tính. hàng tính mừng rỡ đặt tiệc hoáng đại trong tiệc rượu Tùy hà nhân nói đến công việc triều chính thừa lúc vui miệng ghé vào tai hàng tính nói có người đã mật cáo Nói đại vương đã giấu Trung Ly muội ở đây, nhưng hoàng thượng không có tin mà bảo rằng ngài được thủ phong chức trọng, lẽ nào lại che giấu tình loạn tặc đó. Tuy nhiên, kẻ Tả Hữu vẫn cứ cố kiếm lời gièm pha. Tôi chịu ân ngài nên mách dùng cái câu chuyện này, nếu quả như vậy, ngài nên khu xử, chớ nên vì tình bạn mà để lụy vào thân. Bao nhiêu công lao từ xưa đến nay đều không hết. Hàn Tín nghe tùy hạ nói dứt lời, Ngồi thờ ra hồi lâu không đáp Lòng ấy nấy vô cùng Qua một lúc Hàng Tính mới nói Cứ như lời của Hoàng Đại Phu Bây giờ tôi phải làm thế nào Để tuyệt mối nghi ngờ của Hoàng Thượng Tùy Hà mới nói Chỉ còn cách giết Trung Ly Mụi Đem đầu về triều dân là yên chuyện. Hàng Tính nói Trung Ly Mụi là người bạn cũ của tôi Đã mấy mươi năm Nay nở giết đi sao đành Tùy Hà mới nói Nếu ngài trọng bạn kinh phép nước Thì làm sao tránh khỏi tai họa này được hằng tính thở dài rồi nói Lời quan đại phu nói rất phải Để tôi suy nghĩ đã hằng tính cùng Tùy Hà đối ẩm Cho đến lúc trời khuya Tiệc mới mãn Sau đó hằng tính ra đằng sau lên một gác nhỏ Thăm chung ly mụi rồi kể hết sự tình Chung ly mụi nói Vậy cô nhân định xử trí tôi bằng cách nào bây giờ hằng tính nói Chỉ có cách là tuân theo phép nước, đem đầu ông nạp về Hàm Dương mới khỏi bị mang vạ. Trung Ly Mụi nói, tôi còn, hán đế còn cần đến đại vương. Nhưng nếu tôi mất, hán đế sẽ không cần đến tài điều binh khiển tướng của đại vương nữa. Tất đại vương cũng bị giết như tôi. Hàng tính ngồi trầm tư một lúc, ý định giết Trung Ly Mụi cũng không còn nữa. Tùy Hà lưu lại vài hôm thấy Hàn Tín cứ bỏ qua không nói đánh truyền giết chung ly muội, liền mượn sai người đem thư về dâng cho Hán đế, còn mình thì từ biệt Hàn Tín sang Lâm Châu. Một hôm, Hán đế Lâm Triều cùng với quần thần bàn kế, bóng có người đánh dâng mạt thư. Hán đế mở ra xem, đó là thư của Tùy Hà, nói việc Hàn Tín giấu chung ly muội, cố ý tạo phản. Hán đế xám mặt, độ trần bình vào hậu cung rồi nói: Hàng tính cậy công làm bậy Trước kia hắn định chiếm nước tề Mù đoạt nghiệp lớn Chính ta đã thấy lòng hắn Mới cải phong sang lỗ Nay hắn lại cải mệnh Chập chứa chung ly mụi Tức là lòng phản phúc đã hiển nhiên Trọng thấy cần phải đem Bình trừ đi cái mối Quạ này để khỏi sanh hậu họa. Trần Bình nói Không nên Hàng tính không phải như những kẻ khác Tài gồm thao lược Đều binh khiển tướng như thần Chỗ đất Hắn ở lại là chính chỗ sung yếu giữa tầng sái Nếu sanh biến, bình thiên triều khó mà địch nổi hán đế nói, theo ý tiền sinh bây giờ nên xử trí bằng cách nào? Trầm Bình nói, cứ ý của ngu hạ thì hằng tính chỉ nên dùng trí mà bắt Chứ không nên dùng sức mà đánh hán đế hỏi, dùng trí như thế nào? Trầm Bình nói, thần có một kế không phải dùng binh lực mà Hàn Tín phải bó tay chịu bắt, Bội Hạ sẽ trơ được mối hại về sau. Hắn đễ vội hỏi, "Thế cái ấy như thế nào?" Trầm mình nói, "Theo thường lệ các bậc đế vương thời xưa, thỉnh thoảng tuần du đây đó để dò xét dân tình. Nay Bội Hạ ngự giá ra chơi Vân Mộng, hạ chiếu cho chân hầu cởi tay phải đến tiếp giá." Hàn Tín nghe Bội Hạ đến thế nào cũng nên đó. Chân ấy bệ hạ chỉ cần sai một đoàn võ sĩ Ra bắt là xong hắn để nghe Trần Bình nói thì rất mừng Hạ chiếu vào mùa đông năm canh tí Ngự giá tuần du vân mộng Chư hầu cõi tay như anh bố bàn việc Nghe lệnh điều sửa sang tiếp đón hằng tính hay tin ấy bàn với tả hữu ngài trước Tùy Hà đến đây mật tin cho ta biết Triều Đình đã hay việc ta giấu chung ly mụi ở nơi đây Huyền Tà nên giết Trung Ly muội để tránh hầu hoàng, tuy nhiên vì tình bạn, ta không nỡ làm chuyện đó. Nài thánh thượng lại tồn Du Vân Mộng, nếu hay được việc này, ắt ta không khỏi tội, chi bằng đoạn tình bạn, tránh chuyện âu ái cho xong. Bàn tính xong, hắn tính ra sau vườn hoa, tìm gặp Trung Ly muội để nói rõ việc hắn đế tuần Du Vân Mộng và tỏ ý mình muốn giết bạn. Trung Ly muội nói: "Tôi đã nói với ngài Nếu ngài giết tôi sớm muộn gì ngài cũng bị giết Lời ấy không phải là tôi tham sống Mà dọa ngài đâu Hàng tính nói tha rằng vua phụ tôi Chứ tôi không đành lòng phụ vua Hôm nay tôi quyết lấy đầu của ông Đem đến văn mộng đạp cho hán đế Trùng đi muội nổi giận mắng lớn Khổ kiếp Mày nở vô tình đến như thế hay sao Ta tiếc không được Thấy cái chết của mày Sau khi mày đã giết ta Nói xong rút gương đâm vào cổ tự vận Hàng tính cắt lấy thủ cấp Kịp lúc hán đế thở giá tuần du Hàng tính bèn đem quân ra biên giới nghênh đón Và dân đầu chung ly mụi Hán đế nói Nhân người giấu chung ly mụi đã lâu nay thấy ta ra chơi vân mộng Sợ bị lộ chuyện nên phải nạp đầu chung ly mụi Chứ đâu phải là thiện chí Dứt lời quát võ sĩ trói hàng tính lại Hàng tính nói Ôi, lời thiên hạ thường nói, chim cao hết, cùng tốt phải xếp xó Thỏ cáo hết, chó săn bị làm thịt, địch quốc vỡ, mưu thần phải tiêu diệt Cầu nói ấy kể cũng đúng Hán đế nghe nói cũng động lòng chưa nỡ giết truyền trói hàng tính để sao xe Xa giá hán đế đến vân mộng cách ba mươi dặm, thì trời sống tối Hán đế xuống xe, cởi con bạch long lỏng buông tay khấu từ từ tiến tới bỗng đến một khu rừng đó con bạch long rέ lên mấy tiếng hải hùng hán đế mới nói long mã gầm thét chắc là trong rừng có kẻ thích khách liền sai phàn khoái dẫn một quân kỵ vào lục xóa quả thật phàn khoái bắt được một người tuổi độ ba ngồi ẩn dưới gốc cây dương cung đặt tên sẵn liền đem nộp cho hán đế hán đế hỏi nhà ngươi tên là gì tại sao lại ẩn nấp trong ấy với hành vi đen tối Người ấy nói Tôi ở Hoài Âm Từng được đội ơn dày của Hàng Tính Nhân nghe bệ hạ vô cớ bắt trói ân nhân của tôi Nên tôi định ẩn vào trong rừng Tìm cách mà giải thoát Hắn để hét Không phải nhà người muốn giải giải thoát cho Hàng Tính mà chính là người muốn ám hại ta Liền sai tả hữu đánh chết người ấy Hàng Tính ở sau xe hay tin Lòng bồi ngùi cảm động Ngày hôm sau Sai giá đến vân mộng Nghĩ được ít hôm rồi hồi loan quần thần vào đến triều kiến quan đại phu điền khẳng bước ra tàu bệ hạ nhờ hằng tính dựng nên nghiệp lớn cồng của hằng tính rất trọng nài nhất đáng đối xử như vậy hạ thần e những kẻ đem thân lập công đều nghĩ đó mà chán nản chăng quan đại phu luận cũng phải sông hằng tính đã lâu nay vẫn mang ý khác e rằng một ngày kia hằng tính sẽ phản loạn Nên Trẩm phải đề phòng Điền Khẳng nói Nếu sợ hàng tín sinh biến Vậy hả chỉ cần giữ hàng tín nơi hàm dương Không giao binh quyền Thế cũng đủ rồi Hán đế nhận lời Sai người ra cởi trói cho hàng tín Và dụ rằng Tướng quân từ khi bỏ sở về Hán Trẩm đắp đàn phong tướng Trao cho một trách nhiệm lớn lao Đại tướng quân không chút gì bạc đại Thế mà tướng quân lại trái phép nước giập chứa kẻ thù của trẫm, mù tính tà tâm, nay bắt về đây, đáng lẽ phải theo quân pháp mà xử trị, nhưng trẫm nhớ ơn khai quốc công thần, không nỡ hành tội. Vậy trẫm cải phong chức Hoài Âm Hầu, lưu lại nơi triều trung để sửa lỗi. Một ngày nào đó, xét thấy tướng quân đã cải hối, ẩn vương Hầu trẫm sẽ ban lại cho. Hàn Tính lại tạ lui ra, mặt buồn rầu rầu, mấy ngày nhớ bệnh không thể nào vào triều kiến. Từ đó, hán đế sửa sang cung thất Chỉnh đốn chính trị Sai tiêu hà lập ra pháp luật Dựng tôn miếu xả tắc Thiên hạ an thưởng thái bình Hán đế cứ năm ngày lại vào chầu Thái công một lần Mỗi lần như vậy đều phục lại rất trọng lễ Tả hữu thấy thế nói với nhau Cứ lấy tình nhà thì là đạo cha con Nhưng lấy theo quốc thể chỉ là đạo vua tôi Hoàng thượng lấy cái tình đại thái công như thế Hóa ra vua lại cúi đầu lại bề tôi hay sao? Thái Công nghe câu ấy cho là phải và tự nghĩ Bảy lâu nay ta đã thất lễ với muôn dân Ngày hôm sau hắn đế vào chầu Thái Công cầm cây chổi đứng nơi Ngay cạnh cửa hán vườn trong thấy kinh hải mới hỏi Sao tâm phụ lại làm cử chỉ ấy? Thái Công nói Bệ hạ là bậc vua chúa một nước Chở nên vì một kẻ tôi thần này Mạch trái đạo vua tôi, trái phép thiên hạ. Hắn đế đem việc ấy bàn với quan thần, rồi Tôn Thái Công nên làm Thái thượng hoàng, bàn chiếu hiểu cho thiên hạ rằng: Người chí công không ai bằng cha con, cho nên cha có thiên hạ truyền xuống cho con, con có thiên hạ hàm ơn cho cha. Đạo làm người vẫn thế, trẫm bao năm mặc giáp đeo gươm, chịu bao cam khổ bình bạo loạn lập chư hầu tạo trong thiên hạ một đời thánh trị được như vậy là nhờ ơn giáo huấn của thái công nay sự nghiệp hiển vinh để đền ơn trọng tôn thái công lên làm thái thượng hoàng trầm quan điều vào triều làm lễ lại mừng ai nấy say sư hỷ dạ chợt tả hữu vào báo vua nước hàn là cơ tính cùng với rỡ hung nô hiệp binh đánh các thành ấp biên cương rất gấp Nay quân địch đã chiếm lấy Bạch Thổ ở Thái Nguyên Bọn mang chính thần Vương Hoàng Thì bàn lập tướng cũ nước Triệu là Triệu lợi lên làm vua Hợp quân 30 vạn, thành thế rất mạnh Xin bệ hạ kịp phái quân đi tiểu trừ Hán đế nghe lời tàu, vội vã đòi dọn Trần Bình vào hội kiến Trong cuộc thảo luận, có người bàn nên lấy binh mã Ở các nơi gần đó để dẹp giặt lại có người bàn nên sai tướng đến phòng Thái Nguyên mà phá giặc. Hán Đế nói: ý kiến các ngươi đều chưa đủ chế phục được giặc, nay chẳng cần phải thống suốt đại binh đến đấy mới mong trừ được.